Trạch Thiên Kiếp, Miêu Nị Quyển 2 chương 110 Thiên Lương Hảo Cá Vương Phá Thượng Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết vang dội khách sạn Lương Vương Tôn cuối cùng xuất thủ Lướt tới trước người người này Thân Pháp của hắn quan minh chánh đại Đường đường chánh chánh Long bàn hộ cứ Phiêu nhiên đi tới Nhưng lại trầm trọng như nối Trong tay của hắn cầm kim cương xử tỏa ra vô hạn quang minh tự như mặt trời mùa xuông Ấm áp thuần mỹ Tóm lại, vô luận thân pháp hay là công pháp Đều có khí độ vương giả Làm người ta căn bản không sinh lòng né tránh Đây là lần đầu tiên lương vương tôn chân chính xuất thủ Ánh mắt của hắn vô cùng sáng ngời Vẽ mặt vô cùng ngưng trọng Xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh mẽ nhất Bởi vì hắn biết rõ đối thủ của mình mạnh cỡ bao nhiêu Trần Trường Sinh sinh lòng ruông sợ Nghĩ thầm lúc trước ở trên liễn Nếu như Lương Vương Tôn sử dụng thủ đoạn cường đại như thế Liệu hắn còn có cơ hội phá vợ phiến quan minh kia trở lại khách sạn không lấy cảnh giới tu vi bây giờ của hắn căn bản không có biện pháp ứng đối thủ đoạn quang minh của Lương Vương Tôn bởi vì thủ đoạn này quá mức quang minh đường chính vô sông không cách nào phá cũng không cách nào ứng đối chỉ có thể cố gắng chống đỡ chịu đựng sau đó bỏ mình Bởi vì đây là thủ đoạn cường đại nhất của Lương Vương Tôn Cho dù là người này Cũng không cách nào tránh né Không cách nào phá vỡ Mà người này lựa chọn phương pháp là đón đỡ Một bàn tay phá vỡ mưa bụi buông xuống Ở trước mắt Tô Ly cùng Trần Trường Sinh Lặng lẽ không tiếng động nhưng lại cực kỳ nhanh chóng Chặn lại kim cương sử của Lương Vương Tôn Bàn tay này rất nhỏ dài Rất thiết hợp để cầm đao Lòng bàn tay lại có chút dài Rất rõ ràng cầm đao thời gian quá dài Hoặc là chính bởi vì duyên cớ đó Bàn tay này rất dễ dàng nắm lấy đầu của kim cương sử Tựa như cầm chui đao Vua hạng quang minh toàn bộ tan biến, thu vào trong năm ngón tay Hai đạo khí tức cường đại, hai cái tinh vực gần như hoàng mỹ trong lúc nắm chặt gặp gỡ lẫn nhau Đúng lúc này, phố dài đối diện tuyền đến một tiếng gầm lên Tiếu trương như viên đá bắn trở về Mang theo trò bụi cùng nước mưa đầy người Mang theo sỏi đá đầy trời lao đến trên lầu Thiết thương mang theo mưa gió đầm tới Tiếu trương sau khi bị thương trở nên càng thêm điên cuồng Tờ giấy trắng che trên mặt hắn khắp nơi đều là vết máu Nổi bật lên ánh mắt của hắn Vô cùng sâu thẳng mà kinh khủng Còn có khí tức dữ dằn nóng bỏng Người này đứng trước người tô ly cùng trần trường sinh Tay trái nắm lấy kim cương sữa Nhìn lương vương tôn Bình tĩnh mà chuyên chú Tự như căn bản không có lưu ý Tiếu trương điên cuồng trở về Xong thời khắc mà thiết thương rơi xuống Ốm tay áo của hắn động Mưa bụi gió nhẹ Ốm tay áo màu xanh khẽ rung động Sau đó đao thế tái khởi Người này vung đao chém tiếu trương Động tác dị thường đơn giản Có thể nói là đau rơ như ý Cũng có thể nói là hời hợp Thậm chí làm cho người ta cảm giác tự như không thèm để ý Vẫn là thiết thương lên trước Vẫn là đau thế sinh sau Nhưng đau phong chém tới không phải thiết thương Mà là tiếu trương ở sau thương Trang giấy tái nhật Bởi vì Đau nhìn như tầm thường không có gì lạ này Chính là so với thiết thương bá đạo nhanh hơn, mạnh hơn Tiếu trương tức giận, không cam lòng, thống khổ, điên cuồng Nhưng lại không thể không hoàn thương, ngăn cản Thế gian này, không có mấy người có thể ngăn cản thiết thương của tiếu trương Thế gian này, cũng chỉ có người này chưa bao giờ cản thương của hắn Chỉ buộc hắn dùng thương để cản, cho nên Tiếu Trương rất ghét người này. Vừa nhìn thấy hắn đã phiền não thống khổ tới cực điểm. Oanh một tiếng nổ, thiết thương cùng cây đao kia gặp nhau lần nữa. Lúc đó quan minh của Lương Vương Tôn còn bị người này nắm ở trong tay, còn đang thiêu đốt, còn đang tỏa ra năng lượng. Tên của A Ba Người này cũng là những cái tên vang dội nhất thế gian Chi cách đã lâu, bọn họ rốt cục gặp gỡ trong tầm dương thành Ba đạo khí tức kinh khủng ở chỗ này gặp gỡ Ba đạo lĩnh vực cường đại ở chỗ này gặp gỡ Ra phong phá không mà lên, thương thế chính là muốn xé trời, quang minh bao phủ khắp nơi Khí lãng phun ra ngoài khách sạn, tầm Dương Thành chợt nổi lên một trận gió lớn. Nhưng mà khách sạn phế tích, lại an tĩnh đến quỷ dị, không có gió, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có. Lương Vương Tôn hai mắt tỏa sáng phản phất tinh thần, Thái Dương lúc này đã trở nên ướt ác. Tiếu trương giấy trắng trên mặt bất động như núi, nhưng có huyết thủy chạy ở phía trên, phản phức tạo thành vết cắt. Người này đứng trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh Một tay chấp đao Một tay cầm sự Tự như đứng trước một cánh cửa Nhưng không biết hắn muốn mở cửa Hay là muốn đóng cửa Cuối cùng, đao của hắn rơi xuống Thì ra là đóng cửa Khách nhân không mời mà đến Bị mời ra ngoài hạm cửa Thiết đao rơi xuống Thế không thể đỡ Chính là Tiếu Trương cũng đỡ không nổi Thiết thương run rảy, vù vù không ngừng Tiếu Trương bị buộc lướt về sau lần nữa Cây đao kia vẫn đi theo hắn Giấy trắng phất phới Dìu không biết bay đi nơi nào Tiếu Trương một đường lui về phía sau Không biết phá vỡ bao nhiêu đình viện Đa phong rơi xuống tiếng sấm không dứt, vang dội cả tầm dương thành. Khắp nơi đều có phòng ớt sụt đổ. Bụi mù khắp nơi, đá sỏi bay loạn. Chỉ mơ hồ có thể thấy được bóng người của Tiếu Trương. Cuối cùng Tiếu Trương chống được đao thế, vững vàng cướp bộ. Lúc đó, hắn đã đến thành Tây, cự ly khách sạn, đã tới bảy dặm. Hắn nhìn về khách sạn nơi xa, phát ra một tiếng tức giận chí cực. Vương Pháp, Ngươi điên rồi. Thiết đao rời tay, người này không còn binh khí. Hắn không cần binh khí, tay trái của hắn còn nắm thanh kim cương xử kia. Lương Vương Tôn vạn trưởng quang minh bị hắn nắm trong tay. Hắn nhìn Lương Vương Tôn trong ánh mắt mang theo ý tứ bén nhọn không che giấu chút nào. Lui, hoặc là bại Lương vương tôn ánh mắt càng sáng ngời Phản phức tinh thần sát hủy diệt Là đời sau của một đại quân vương Vinh quang cùng kiêu ngạo Chính là ở trong nửa bước không lùi này Người này đã hiểu Cho nên không nói thêm gì nữa Nắm chặt bàn tay Cầm, chính là cầm đao Cầm đao, chính là nắm tay Người này vung một quyền đem Quang Minh thu lại trong thuyền, sau đó đánh ra. Anh một tiếng nổ tự như ở chỗ rất xa, là sấm mùa xuân ngoài ngàn dặm, là suối tuôn dưới đáy vực sâu. Trên thực tế, là năng lượng giữa ngón tay yên diệt. Lương Vương Tôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Quang Minh trong ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, phản phức tinh thần mất đi quan thải. Hắn nhìn người này tràn đầy khó tin, rung động nói ngươi điên rồi Đa phòng rơi xuống là tiếng sấm Quyền tói quan minh là tiếng sấm Vô số tiếng sấm vang lên trong tầm dương thành Một cái tiếng sấm cuối cùng cũng là vang dội nhất Đến từ thân thể của người này Oanh cùng phong gào thét Khí tức chèn ép e, Khách sạn cuối cùng hoàn toàn sụt đổ Sỏi đá bể nát Cùng mái ngói bắn khắp nơi Không biết bao nhiêu người bị đánh trúng Rối rước ngã nhào Bụi mù mạnh liệt Chợt bị nước mưa đổ xuống Mắt thấy khách sạn sụt rồi Mọi người vốn ở trong lầu Đã xuất hiện tại mưa không Mọi người vốn ở lầu 2 Lúc này đi tới mặt đất Tô Ly vẫn ngồi ở trong ghế Phản phức không chỗ nào phát hiện Tiếu trương từ đầu kia con đường mưa đi tới Ghế trắng trên mặt đã nát đi một góc Lộ ra vết thương kinh khủng phía dưới Tay hắn nắm thiết thương không ngừng run rễ Lương vương tôn sắc mặt tuyết trắng Nắm kim cương sử tay cũng giống như trước run rễ Người này vẫn trầm mặt như cũ, bình tĩnh như cũ Người này một thân áo xanh, có chút cao gầy an tĩnh trầm mặt Hai hàng lông mày cụt xuống, một thân cô đơn Chẳng biết tại sao, thấy hắn sẽ cảm thấy có chút keo kiệt Không phải là keo kiệt bình thường, mà là keo kiệt sau khi giàu sang Là huyên quản sau cảnh phồn hoa Hắn không nhìn quanh, không tự hào Chỉ là đứng ở trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh như vậy Nhưng họ giáp Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn Liên Thủ đều không thể vượt qua Bởi vì hắn là Vương Phá Đứng đầu tiêu giao bảng Thiên Lương Vương Phá Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif